Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ có bói toán gì đâu Cháu đã lặn lội tới đây rồi thì cô sẽ coi lại cho cháu Cô cũng mong vận của cháu thay đổi như cháu nói Dứt lời, cô đặt cái chai trước mặt Hồng Hồng mở to mắt đâm đâm nhìn và cầu mong cái chai sẽ cho Hồng một tia sáng mới Cô Linh ngước nhìn lên bàn thờ, đưa tay làm dấu thánh giá Rồi lật ngang cái chai và bảo Hồng nắm lấy cổ chai Mặt cô, cố tỏ ra bình thản, mặc dầu trong lòng rất hồi hộp. Hồng là người khách mà cô yêu quý như đứa em gái nhỏ trong gia đình. Đứa em gái ấy đang phải đối diện một số mệnh quá ghê gớm, đã giết chết ba người đàn ông rồi mà chưa chắc đã yên thân. Quả nhiên Hồng vừa nắm cổ trai, cô Linh giật mình sửng sốt vì hình ảnh hiện ra trong trai vẫn rõ một một. Cô cố che giấu nỗi thất vọng ngẩn lên bảo. Cháu bỏ tay ra được rồi. Hồng hồi hộp hỏi ngay. Có cái gì khác không cô? Cô Linh cất cái chai vào hộp rồi khẽ lắc đầu đáp. Cô phải chia buồn với cháu. Chả có gì thay đổi cháu ạ. Cô nhớ lần đầu xem cho cháu. Cô nhìn thấy cháu mặc áo cưới. Đứng giữa nghệ trang. Sau lưng cháu là năm cái quan tài. Cháu bảo ba người đã chết vì cháu. Đúng. Hôm nay cô thấy vẫn còn hai cái quan tài. Hồng tuyệt vọng bật khóc và nghĩ ngày đến đàn đang chờ nàng để sáng mai cùng đi xuống biển tây viếng mộ cha Trương biểu diệp. Như vậy là Hồng phải giết thêm hai người đàn ông nữa thì mới có thể lấy được đàn. Hồng oè oải đứng dậy, lảo đảo quay ra hè, quên cả việc bỏ tiền vào thùng từ thiện. Cô Linh tội nghiệp hỏi với theo: thế bây giờ cháu tính như thế nào?" Bên ngoài, cơn mưa mới rất lúc nãy khi Hồng đến bây giờ lại trở lại, tuy chỉ là mưa phùn rất nhẹ. Hồng toan bước ra cửa, nghe cô Linh hỏi. Đứng lại một chút rồi quay vào chỗ cũ. Cô Linh thương cảm nhắc lại. Thôi cháu cứ ngồi xuống đi. Trời đang mưa, cháu về làm gì cho nó vội. Cô hỏi cháu, bây giờ cháu tính như thế nào? Biết số mình như thế thì cháu phải tính làm sao? Hồng não nề ngồi xuống chỗ cũ và tiếp tục sụt sổi khóc, không trả lời. Cô Linh ái ngại tiếp. Thế bây giờ... Uh... Cháu thấy là có có cần phải lấy chồng nữa không Chẳng phải là vì cô sống độc thân Rồi cô khuyên cháu bắt trước cô Nhưng đã biết cái số mình nó không thể lấy được chồng Mà cháu cứ, cứ lấy thì lại giết oan thêm hai người nữa Hồng lau nước mắt kể Cô biết không Nhà cháu nghèo lắm Nghèo nhưng cháu chỉ mong tốt nghiệp đại học Cháu may mắn quen toàn những người vừa giỏi vừa tốt không lấy chồng á thì cháu với mẹ cháu không có cách nào mà mà mà vươn lên được. Với lại cô nghĩ xem cháu không có đi tu mà tự dưng cửa một mình người ta nghĩ như thế nào về cháu? Chả nhẽ chả nhẽ cháu chối hết cả đời hay sao? Cô Linh gật đầu nói, Đành là thế. Cô cũng nhất trí với cháu. Không đi tu mà sống độc thân là khác đời. Nhưng làm sao bây giờ?" Hoàn cảnh của cháu đặc biệt quá. Cô cô chưa bao giờ gặp trường hợp thứ hai như cháu. Cháu mới đúng là hồng nhan đa truân." Hồng lắc đầu nói bằng giọng thội thân. "Chả đâu cô ạ. Thiếu suy người đẹp gấp vạn lần cháu mà vẫn đềm hạnh phúc." Cả hai cùng im lặng, hồng buồn về cái số phận mình quá xôi xẻo. Cô Linh buồn vì thương một thân chủ xinh đẹp và lễ mà quá lòng đong. Bình thường xem cho ai xong Cô cũng chỉ muốn người đó đi ngay Để cô nghỉ ngơi Chứ đâu có rảnh ràng mà mời khách ngồi lại nói chuyện Hồng là trường hợp đầu tiên Vì cô đã coi như người nhà Sực nhớ lời Hồng kể lúc nãy Cô Linh ngẩn lên bảo um, Cháu nói là cháu sắp xuống Cà Mau cầu xin cho chương biểu diệp Ừ hay là cháu cứ đi một chuyến xem thế nào Biết đâu cha chẳng làm phép lạ giúp cháu Thôi cứ đi đi Rồi về đây gặp lại cô Xem số cháu có thay đổi được không không hỏi lại Nhưng mà nếu cháu cầu xin cha Trương Biểu Diệp mà vẫn chẳng có thay đổi được tí gì Vẫn thấy hai cái quan tài hiện ra trong trai thì cô bảo cháu phải làm sao Cô Linh cười buồn Cháu chưa xin mà đã nản lòng Tức là cháu không đủ niềm tin Thôi cứ đi đi Lo xa làm gì hả cháu Tuy nói thế nhưng cô Linh lại thêm ngay Những chuyện ma ám vong nhập mà người ta thường nói đó Cô vẫn cho là nhảm nhí Nếu không hoàn toàn nhảm nhí thì chăm chuyện chắc cũng chỉ đúng độ một hai chuyện. Tuy nhiên, trường hợp của cháu thì cô thấy lạ quá. Cô chẳng hiểu như thế nào. Có thể người đời sẽ nói là cháu có số sát phù. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net